chương phụ nàng yêu thượng nam phụ nữ nàng nam yêu lê thu cảm thấy chính mình không thể như vậy ích kỷ vẫn là nói rõ ràng điểm nhi hảo này nước suối nếu là đúc trên mặt đất có thể khôi phục thổ địa gieo trồng tính như vậy ngươi cũng không tâm động sao thời chi hành có chút buồn cười nghe nói qua ta hoa hạ gieo trồng ngành sao hiện tại thổ địa cho dù không thể gieo trồng cũng là có thể có bình thường cây nông nghiệp dùng ăn thời chi hành thật tốt nói lê thu minh bạch đại khái chính là thổ địa có thể hay không loại này nọ kỳ thật cũng s ắ p xỉ so lê thu cảm thấy chính mình bị xem nhẹ nàng cố lấy mặt nghiêm c ầ n nói tiên này nước suối có thể cho nhân không gian dị năng phát sinh dị biến đâu nàng cùng người nói rõ ràng nàng mới không phải cái thổ bao tử tả hừ hừ di tờ g tô vân binh đ ỗ n g nhiên cảm thấy chính mình ngoại sinh nữ có chút ốc nhìn nhìn lại ngoại sinh nữ trong lòng ngủ tiểu a nhi có chút bất đắc dĩ t â m mắt d ừ n g ở lê thu cùng thời chi hành trên người này lượng đứa nhỏ có như vậy ràng buộc về sau tiếp xúc tất nhiên không ít hắn là ngăn đón vẫn là duy trì a diêm vọng xem lê thu cảm thấy này cô nương có chút đáng yêu ý cười ngâm ngâm xem nàng cùng thời chi hành hô động quan sát tiến thêm một bước phát triển nhưng diêm vọng vây xem cũng không bị cho phép tô vân binh cường ngạnh đem nhân cấp lôi đi lê thu cùng thời chi hành sự tình vẫn là nhường chính bọn họ giải quyết đi tô vân binh cùng diêm vọng rời đi khiến cho thời chi hành thả l ò n g rất nhiều hắn đi đến lê thu bên người ngồi xuống không lại ủy khuất chính mình thân thủ xoa bóp mặt nàng lê thu chừng lớn mắt ngươi làm chi ta cùng ngươi nói nghiêm cẩn ngươi đừng náo này nước suối tác dụng không biết điểm này a thường xuyên dùng còn có thể làm cho nhân loại gen càng mạnh một b ư ớ c cường hóa a lê thu nghiêm cẩn nói xong thời chi hành gật đầu nghe tỏ vẻ chính mình thực nghiêm cẩn khả lê thu chính là cảm thấy chính mình như vậy bảo bối gì đó đối phương một điểm đều trướng mắt cảm giác nhường nàng tầm suy lê thu khóc không ra nước mắt là nàng kiến thức quá ít sao nàng m u ô i nói nhất chỗ tốt đối phương có thể hồi giận một cái hiện tại có khả năng thôi làm chi cho dù không có nước s u ố i cũng không quan hệ lê thu tâm mệnh quán ở trên sofa ánh mắt d ừ n g ở tiểu hoa nhi trên người nói đã ngơi không cần thiết kia vẫn là ta dượng hắn đi em trước khởi cái tên đã kêu lê t u y ể n đi thời c h i hành nữ h mi hắn cũng có ta một phần nhi là chúng ta hai người đứa nhỏ nhũ danh cùng ngươi kêu lê tuyển đại danh theo ta con suối cái gì đã kêu quý diễn đi lê thu nhớ kỹ quý diễn hai chữ không đúng vậy ngươi không phải họ khi sao thế nào lại đặt tên hắn là họ quý thời c h i hành nữ h mày giải thích nói bởi vì thời c h i hành là tùy mẹ ta họ nhũ danh bên ngoài hành tẩu cũng đều dùng này đã thói quen cho nên ta cũng không có lửa ngươi lê thu đông nhiên có một loại dự cảm bất hảo tiếp theo dây dự cảm thực hiện chỉ nghe thời chi hành nói ta đại danh tùy cha họ quý kêu quý hành vây ngầm ầm này lưỡng tự giống như một đạo thiên lôi đem lê thu phách ngoài khét trong sống quý hành ngươi nói ngươi kêu quý hành nàng muôn vàn tất cả muốn tránh kịch tình nhân v ậ ta thế nào vẫn là cấp gặp gỡ lê thu ma móng v ố t suy nghĩ loạn thời điểm cũng ý thức được không đúng vậy lý lê thu cùng quý hành chưa thấy qua kia hiện tại là tình huống gì thời chi hành gặp sắc mặt nàng đổi tới đổi lui một lát khóc một lát cười thật sự khó có thể lý giải cũng may hắn gặp qua hắn mẹ cũng như vậy qua cho nên cũng không làm gì để ý cũng không ra tiếng ngón tay chạc chạc lê tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn nhi người đi lê thu đem lê tuyền đặt ở một bên thôi đẩy thời chi hành đem nhân đổ lên ngoài cửa học bi l ở p vệ lì đ ó i ổ